Nếu không thể một kích chí mạng khiến cho đối phương chạy trốn được Sau này sẽ bị một cao thủ thánh giai âm thầm đánh lén Cho nên cho dù thực lực có cường đại đến mấy Cũng không có mấy ai dám dễ dàng kết thâm cửu đại hận với một tên cường giả thánh giai Không ai muốn đối mặt với một tên cường giả thánh giai âm thầm trả thù bất chấp thủ đoạn Đưa mắt nhìn cổ đức đi khỏi Dương lăng nhấp một ngụm lang mổ tử lạnh lẽo Sau đó phân phó áo lan đa tìm lão quản gia mục nhị bá kỳ đến Rất nhanh, lão quản gia xuất hiện trước mặt Mục nhị bá kỳ, lần này ở sâu trong rừng rậm ta thu được thực nhân đằng Có thể nhanh chóng tấn công mục tiêu xung quanh Người lập tức lây y danh nghĩa trồng cây đem bọn nó trồng một vòng quanh tòa thành Dương Lăng vừa nói vừa lấy tất cả đám thực nhân đằng trưởng thành ra Nói tiếp, truyền lệnh đi xuống sau này tất cả người hầu không được đến gần thành tường binh lính tuần tra phải đeo tấm thẻ có thể nhận biết được thân phận thực nhân đằng tốc độ rất nhanh công kích sắc bén ngụy trang cường đại tuyệt đối có thể khiến cho đám địch nhân lẻn vào tòa thành khó lòng phòng bị muốn bày thiên lá địa võng trên lánh địa thì cần phải bắt đầu từ duy xâm tòa thành thực nhân đằng là lựa chọn tốt nhất ở phương diện phòng thủ thêm vào đó là binh lính tuần tra ngày đêm Và đám giác phong thú như ám tiếu, Dương Lăng tin tưởng địch nhân tuyệt đối khó có thể lặng lẽ lẻn vào. Chỉ cần có thời gian bày cấm chế bên trong tòa thành, Vậy càng thêm tin cậy. Cứ như vậy, cho dù mình có việc rời khỏi, Thì cũng có thể đảm bảo an toàn cho mọi người trong tòa thành. Có thể nhanh chóng tấn công mục tiêu xung quanh, Nhìn đám thực nhân đằng chỗ xanh chỗ đỏ trên mặt đất, Lão quản gia mặc dù khó hiểu, Nhưng vẫn không lỗ mãng hành động Nhưng Áo landa còn trẻ tuổi thì khác Tò mò không nhịn được đưa tay sờ lên thực nhân đằng khổng lồ một màu đỏ máu Cảm giác lạnh lẽo Nhưng ngoại trừ đám gai nhọn sắc bén trên các nhánh Thì không nhìn ra có gì nguy hiểm Đại nhân, mấy cây mềm này là thực nhân đằng trong truyền thuyết sao Lắc lắc đầu, Áo landa dùng sức giá thực nhân đằng khổng lồ một cước, Thấy không có phản... ứng gì, càng cảm thấy kỳ quái không hiểu tại sao Dương Lăng lại chỉnh trọng như vậy thấy áo lan đa đá mấy đá cũng không có việc gì, lão quản gia lắc đầu, cũng tò mò sờ nhẹ lên thực nhân đằng đang nằm trên mặt đất, hơn 10 năm trước hắn từng nghe nói trong đặc lạp tư rừng rậm có thực nhân đằng rất kinh khủng, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ được quái vật trong chuyện thuyết lại có bộ dáng thế này hắc hắc, đá đi dùng sức đá thêm mấy cái Nếu không, sau này không còn cơ hội đâu Thấy áo lan đa và mục nhị bá kỳ không hiểu mà đá thực nhân đằng mấy đá Dương lăng lắc đầu Nếu không phải hắn thông qua thực nhân đằng khổng lồ hạ mệnh lệnh không được phản kháng Thì sợ rằng hai tên già trẻ này đã sớm bị đám thực nhân đằng hút thành xác khô Đại nhân, tên của đám cây này thật sự làm người ta sợ hãi Đáng tiếc, mềm quả, dùng để làm dây lưng thì còn được Chứ dùng để tấn công địch nhân lẻn vào. Sợ rằng, lắc lắc đầu, áo lan đa vừa nói vừa lấy một cây thực nhân đằng quấn xung quanh thắt lưng. Bởi vì vật tư thiếu thốn, hầu hết bán thú nhân đều chỉ dùng da thú làm dây lưng. Không những phiền toái còn có một mùi không bao giờ hết. Nhưng đám thực nhân đằng này thì khác. Cứng cỏi mềm mại, còn mang theo một mùi thơm nhàn nhà Tuyệt đối là dây lưng tự nhiên. Dây lưng... nhìn áo lan đa cầm thực nhân đằng quấn đi quấn lại bên hông dương lăng toát mồ hôi xem ra kẻ không biết thì không sợ lắc lắc đầu trong lòng vừa động đột nhiên nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu bởi vì điều kiện có hạn không có khả năng phân phát liệt ma tạp phiến cho từng thợ săn nhưng thực nhân đằng thì khác có thể nuôi trồng được rất nhiều nếu nghĩ biện pháp cho mỗi một thợ săn đều có thể thao túng thực nhân đằng Bình thường làm dây lưng, ở thời khắc quyết định làm vũ khí, tuyệt đối có thể khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Với công kích sắc bén và tốc độ rất nhanh của thực nhân đằng, thực lực của bọn họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 251, thần thánh khôi lỗi, hắc hắc. Vậy để ngươi nếm mùi vị của chiếc dây lưng này nhé. Dương Lăng vừa nói vừa cầm một cây thực nhân đằng nghiên cứu cẩn thận, ra lệnh cho thực nhân đằng khổng lồ tự do hành động. Trong nháy mắt, các nhánh của thực nhân đằng khổng lồ cùng nhau hành động. Hô, một tiếng chói chặt tên Áo Lan Đa tò mò lại. a đại nhân, cứu mạng, đại nhân cứu mạng, không kịp ứng phó. Áo Lan Đa bị thực nhân đằng khổng lồ chói chặt không có cách nào nhúc nhích. Hắn nhìn đông đảo gai nhọn sắc bén cảm giác cả da thịt vô cùng đau đớn, liền thất thanh kêu lên thật to. Cùng lúc đó, lão quản gia mục nhị bá kỳ ở một bên vẻ mặt tái nhợt, trợn mắt há mồm, chỉ vào thực nhân đằng khổng lồ trong nháy mắt đã biến thành hung khí mà không nói ra lời. Dù nói như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra rằng thực nhân đằng mềm hoạt lại trở nên kinh khủng đến như vậy. Hạ lệnh cho thực nhân đằng khổng lồ buông các cành nhánh rậm rạp của nó ra, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của áo landa, dương lăng cười cười, hắc hắc, áo landa nhìn xem lấy một cây thực nhân đằng làm dây lưng đi, đại nhân, cái này, ta, hoảng sợ một phen, nhìn các vết đỏ trên cơ thể, lại nghĩ đến gai nhọn sắc bén của thực nhân đằng khổng lồ, áo landa vẫn vô cùng hoảng sợ, sau khi khôi phục được tự do, Liền theo bản năng nhảy lùi ra thật xa Tránh được thực nhân đằng kinh khủng đó càng xa càng tốt Nhìn nụ cười châm chọc của Dương Lăng mà xấu hổ không thôi Mục nhị bá kỳ Không có mệnh lệnh của ta Thực nhân đằng sẽ giống như các thực vật khác ngươi nhanh chóng dẫn người chồng bọn nó Bắt đầu từ ngày mai Binh lính và người hầu không có thẻ bài mà tới gần sẽ bị bọn chúng tấn công Nhớ đó, dặn dò lão quản ra vài câu Dương Lăng mang theo một cây thực nhân đằng rời đi, chuẩn bị trở về biệt viện dốc sức nghiên cứu làm thế nào mới có thể đem cây thực nhân đằng này biến thành vũ khí đặc thù của thợ săn. Ở phía sau, cẩn thận quan sát cả nửa ngày, xác nhận đám cây thực nhân đằng tạm thời không có nguy hiểm. Mục nhị bá kỳ mới dám tìm một đám người hầu, chỉ huy bọn họ nhanh chóng đem đám cây thực nhân đằng kinh khủng này trồng xung quanh tòa thành. Cứ các vài bước trồng một cây... Nghiêm lệnh mọi người sau này không được đến gần, để khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đi nhanh về biệt viện, khoanh chân ngồi xuống, Dương Lăng cẩn thận quan sát thực nhân đằng trong tay. Đáng tiếc, nghiên cứu cả nửa ngày vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Kết cấu thân thể của thực nhân đằng rất kỳ quái. Bỏ các nhánh ra thì kể cả chém thành hai đoạn cũng không chết. Đáng tiếc, lại không có cách nào thuần phục giống như ma thu. Lại không thể chịu hồi, ngoại trừ lấy máu thuần hóa, hắn không tìm được biện pháp chỉ huy tự nhiên. Chẳng lẽ, chỉ có thể đem mỗi tên thợ săn đều bồi dưỡng thành huyết vu, mới có thể sử dụng loại vũ khí đặc thù này? Dương Lăng không cam lòng nhìn thực nhân đằng trong tay, hắn lắc đầu, bỏ ngay ý tưởng không thực tế trong đầu. Bồi dưỡng một gã huyết vu khó khăn hơn nhiều trong tưởng tượng, ngả lý ti và viu na là hai minh chứng. Ngoài ra, vụ thuật la bí mật của mình, có thể lựa chọn để bồi dưỡng một nhóm thợ săn công hội cốt cán, để tăng cường khả năng khống chế đối với công hội, nhưng không thể nào truyền thủ cho tất cả thợ săn gia nhập công hội. Ngoại trừ thuần hóa, có thể hay không sử dụng luyện hồn thuật luyện hóa linh hồn của thực nhân đằng, để chúng nó nghe sự chỉ huy của thợ săn. Sau một lát trầm tư, dương lăng trong lòng vừa động, Nhớ đến luyện hồn thuật có thể trực tiếp luyện hóa linh hồn vạn vật. Sau khi tiến giai đến thần vu chẳng những vô lực và tinh thần lực tăng mạnh, luyện hồn thuật cũng đột phá đến cao cấp. Không những có thể luyện hóa linh hồn vạn vật, còn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng linh hồn của chúng. Lực công kích của thực nhân đằng rất mạnh mẽ, nhưng linh hồn lại nhỏ yếu, lấy ra một cây chưa thuần hóa, dương lăng mặc niệm vô quyết. Trong nháy mắt đánh tan linh hồn của nó Chỉ cần đưa một tia tinh thần lực vào là có thể chỉ huy nó hành động Tinh thần lực càng mạnh, chỉ huy càng dễ dàng Trên chiến trường, nếu chẳng may gặp phải địch nhân có tinh thần lực cường đại hơn mình Thì làm sao bây giờ Chỉ huy thực nhân đằng mất đi ý thức bám vào một gốc cây nhỏ ở cách đó một đoạn Dương lăng xoa xoa huyệt thái dương Nghĩ đến một vấn đề khó khăn mới Sau khi linh hồn bị phá, thực nhân đằng mặc dù có thể lợi dụng tinh thần lực chỉ huy, nhưng không có biện pháp nhận chủ. Nếu gặp phải địch nhân có tinh thần lực mạnh mẽ hơn mình, có lẽ ngược lại chuốc hoa vào thân. Thực nhân đằng sau khi linh hồn không có cách nào kiểm soát hoang toàn, vậy dùng luyện hồn thuật luyện chế khôi lỗi, có thể xuất hiện vấn đề tương tự hay không? Nhìn thực nhân đằng ở cách đó không xa. Dương Lăng lắc đầu rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, nhớ đến Hồng Y chủ giáo khai tác lợi ở trong không gian vu tháp. Sau khi tiến giai đến thần vu, mặc dù đã có năng lực luyện chế khôi lỗi, nhưng nếu không có cách nào cam đoan kiểm soát hoàn toàn, vậy quả thực là mang một quả lựu đạn bên người. Triệu Hồng Y chủ giáo khai tác lợi mất đi ý thức ra, Dương Lăng nhíu mày, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thế lực tụ tập trong lánh đĩa rất nhiều, ngoại trừ đông đảo rong binh, còn có rất nhiều mạo hiểm giả và các nhân vật thần bí. Trong đó có cả các thế lực lớn như hắc ám hiệp hội, thú nhân và giáo đình. Nếu có thể tìm hiểu được các thông tin tình báo trọng điểm của các thế lực lớn, biết được toàn bộ kế hoạch hành động của bọn họ là có thể khiến cho tình hình hoàn toàn hỗn loạn, thừa nước độc thả câu. Còn có thể lợi dụng các thế lực lớn đối phó âm mưu của giang binh công hội. Pháo đài vững chắc nhất, cũng có thể nghĩ biện pháp đột phá từ bên trong. Hắn biết được tiểu tổ anh vũ không có khả năng tìm được tin tức tình báo trọng điểm của các thế lực lớn như giáo đình, thú nhân và giang binh công hội. Nhưng nếu để cho thú nhân tế từ áo cổ tư đô đã thuần hóa trở lại địa điểm tạm thời của thú nhân, để hồng y chủ giáo khai tắc lợi trở về đại bản doanh của giáo đình. Thì rất có thể tìm được một vài điều cơ mật, thậm chí, còn có thể thông qua bọn họ tạo mâu thuẫn giữa giáo đình, thú nhân với dòng binh công hội. Quốc gia và quốc gia không có hữu nghị vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. cũng cùng đạo lý đó, các thế lực lớn cũng tương tự thế. Giáo đình muốn có thần khí bên trong di tích cự long, thú nhân không ngại ngàn giảm đường đi đến Đặc Lạp Tư rừng rậm, tìm kiếm di tích cự long ở khắp nơi. Mà dòng binh công hội tin tức nhanh nhạy Thực lực hùng hậu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thần khí trong truyền thuyết Cứ như vậy, giữa các thế lực lớn có xung đột cơ bản Chỉ cần khéo léo lợi dụng Để mâu thuẫn giữa bọn họ bắt buộc phải bộc phát sớm Đến lúc đó, mình có thể dựa vào ưu thế của lĩnh chủ độc nước béo cò, Dựa vào các lực lượng để đà kích dòng binh công hội Lấy máu thuần hóa và luyện chế khôi lỗi đều có ưu và khuyết điểm Muốn tìm hiểu được tình báo của thú nhân, cần phải che giấu tiêu chí thuần hóa mờ nhạt trên trán thú nhân tế tự áo cổ tư đô. Tìm hiểu tin tức tình báo của giáo đình thì điều mấu chốt là phải huấn luyện năng lực phản Ứng của khai tắc lợi, quan trọng là làm thế nào đảm bảo kiểm soát hắn hoàn toàn. Nếu không, gặp phải một cường giả giáo đình, mình sẽ mất đi sự khống chế, ngược lại tự châm lửa đốt mình. Hừ. Xe đi đến núi tất có đường, mặc dù ngay lập tức không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết, nhưng Dương Lăng cũng không bỏ qua, dựa vào giải thích của Phương Tiêm Bi, sử dụng luyện hồn thuật từ từ luyện chế hồng y chủ giáo khai tắc lợi thành khôi lỗi đầu tiên của mình, luyện chế một thần thánh khôi lỗi, mặc niệm vô quyết, giữ lại trí nhớ của đối phương, phá hủy linh hồn và ý thức tự chủ của hắn, sau đó đưa một phần thần thức của mình vào, quay trái. Quay phải, nhảy lên, lùi lại. Chỉ huy khôi lỗi làm một vài động tác đơn giản. Dương Lăng từng bước ra lệnh phức tạp hơn. Vừa mới bắt đầu, khôi lỗi khai tác lợi giống hệt như Cương Thi kêu lên chi chi. Tay chân không thể gặp lại, động tác không nhất quán. Có khi cả nửa ngày cũng không thể hoàn thành một động tác. Có khi đứng im bất động, cả nửa ngày cũng không có phản. Ứng gì? Tuy nhiên... Từng bước tăng thần thức đưa vào khôi lỗi, liên tục huấn luyện hơn một canh giờ. Động tác của khôi lỗi cũng từ từ mềm đi, thoạt nhìn không còn cứng ngắc cổ quái nữa. Quần thể thần thánh hổ thuẫn, nhanh, thông qua luyện hồn thuật, Dương Lăng thuận lợi lấy được trí nhớ của khai tắc lợi, trải qua huấn luyện sơ bộ, bắt đầu từng bước huấn luyện các đặc trưng của khôi lỗi. triệu một đội ma thú ra cùng huấn luyện với khôi lỗi. Chỉ huy khôi lỗi né tránh sự công kích của đám ma thù. Có khi chỉ huy khôi lỗi và ma thú phối hợp tác chiến, gia trì thần thánh hồ thuẫn và thần thánh vòng bảo hộ cho bọn chúng. Động tác cứng ngắc còn có thể thông qua huấn luyện từ từ thay đổi, nhưng để cho khôi lỗi biểu hiện các loại vẻ mặt thì Dương Lăng lại vô cùng thất vọng. Mất cả hai canh giờ, mà khôi lỗi không thể nở một nụ cười. Khuôn mặt cứng ngắc giống như một pho tượng. Khó khăn mất nửa ngày mà không có vẻ mặt gì, không khác gì người máy cả. Vẻ mặt cứng đờ, phản Ứng chậm chạp, đôi mắt vô thần, hơn nữa còn nguy hiểm là không có cách kiểm soát hoàn toàn. Liên tục huấn luyện mấy canh giờ, Dương Lăng hiểu rằng khôi lỗi còn rất lâu mới thành thục. Để cho một kẻ như vậy trở về đại bản doanh của giáo đình tìm tin tức, quả thực là tự tử. Có lẽ không cẩn thận là bị cường giả giáo đình tìm đến cửa, tự chuốc hoa vào thân. Tuy nhiên, mặc dù khôi lỗi tạm thời chưa hoàn thiện, nhưng cũng không phải không có tác dụng. Chỉ cần khéo léo sử dụng, có lẽ có hiệu quả khó có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, căn cứ theo giải thích của phương tiêm bia, khôi lỗi cao cấp có vẻ mặt phong phú, còn có thể có một phần khả năng của chủ nhân giống như phân thân. Năng lực của chủ nhân càng mạnh. thì năng lực của khôi lỗi cũng càng cao có vu thuật thần bí huyền ảo dương lăng tin tưởng sẽ có một ngày luyện chế được khôi lỗi cao cấp luyện chế một loại máy móc giết người khác với ma thú đã thuần hóa ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 252 dẫn xà xuất động sáng sớm đám thợ săn dũng mãnh đi đến thợ săn công hội ở cạnh đa não hà nhìn xem nhiệm vụ thích hợp của hôm nay Rất nhanh, bọn họ lắc đầu thất vọng. Bên trong công hội có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là săn ma thú chung cao dài, thợ săn trên ba sao tổ đội mới có thể tiếp nhiệm vụ, hoặc là thù lao cực thấp, chỉ là tìm kiếm một ít sủng vật bị mất tích các nhiệm vụ lạp ngập. Không biết vì sao, hai ngày nay nhiệm vụ vừa phải như một mình tiến vào đặc lạp tư rừng rậm, đảm nhận việc dẫn đường cho thương nhân hay thăm dò tài nguyên hầu như không thấy bóng dáng. Ai... hai ngày nhiệm vụ cao cấp không nhận được nhiệm vụ cấp thấp lại không có ngay cả rượu cũng không uống nổi đúng vậy lúc trước còn có nhiều nhiệm vụ cấp thấp hai ngày nay lại càng ngày càng ít trong phòng thông tin mọi người tập trung lại một chỗ bàn tán thi thoảng có người thở dài chán nản mặc dù thời gian trước thi thoảng có thợ săn gặp nạn nhưng bởi vì công hội xử lý kịp thời tin tức này cũng không khiến cho đám thợ săn khủng hoảng vì sinh kế vì kiếm được nhiều tinh tệ mọi người không những không vì vậy mà lùi bước ngược lại vì không nhận được nhiệm vụ tiến vào rừng rậm mạo hiểm mà buồn bã đám thợ săn tập trung lại trong phòng thông tin thở dài ai oán không hề phát giác ra trong một gian phòng trang nhà trên lầu 2, vài tên cao cấp chấp sự của thợ săn công hội đang tập trung lại cổ đức đại nhân nhiệm vụ cấp thấp hôm nay tiếp tục để hai ngày sau sao cầm một sấp ủy thác dày duy áo lạp nhíu mày Mấy ngày nay, cổ đức lấy danh nghĩa chấp sự trưởng lão ra lệnh, hắn không thể giữ lại hầu hết nhiệm vụ cấp thấp tiến vào rừng rậm thám hiểm, chỉ để lại một ít nhiệm vụ cao cấp mà thợ săn chung cao cấp mới có thể hoàn thành, hoặc là một ít nhiệm vụ thù lao cực thấp. Các kênh thu vào của thợ săn công hội nhiều lắm, ngoại trừ tuần thú chẳng bán trứng ma thú và da ma thú, chủ yếu là dựa vào việc khấu trừ thù lao mà thợ săn thu được. Nhiệm vụ cao cấp mặc dù khấu trừ rất cao, nhưng dù sao số lượng có hạn Từ lúc công hội thành lập đến nay, hầu hết lợi nhuận đều đến từ các loại nhiệm vụ cấp thấp Mặc dù mỗi một nhiệm vụ kiếm được không nhiều tinh tệ lắm, nhưng số lượng khổng lồ Liên tục giữ lại hầu hết nhiệm vụ cấp thấp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng Một phương diện, đám cố chủ muốn công hội nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Càng kéo dài thời gian thì ấn tượng của bọn họ đối với công hội càng xấu đi. Mặt khác, bởi vì không nhận được nhiệm vụ thích hợp, đông đảo thợ săn một sao, hai sao đầy bất mãn, cả ngày than phiền hiệu suất làm việc của công hội. Cứ như vậy, một thời gian nữa sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng của cố chủ và đông đảo thợ săn với công hội, trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của công hội. Mặc dù thời gian vừa qua có hơn 10 tên thợ săn bị giết, nhưng cũng không cần phải nghi ngờ lo sợ như vậy. Duy áo lạp không rõ, cổ đức thân là chấp sự trưởng lão tại sao lại ra mệnh lệnh kỳ quái như vậy. Nhiệm vụ cấp thấp tiếp tục giữ lại, ngoại trừ nhiệm vụ cao cấp và một ít nhiệm vụ lạp ngập hoàn thành trong chấn. Hôm nay ngươi chỉ công bố ủy thác trên này mà thôi, lấy từ trong lòng ngực ra một tấm gia thù, dặn dò vài câu. Cổ đức nhanh chóng rời khỏi. Vì thuận lợi dẫn dụ đám sát thủ ra. Hai ngày nay hắn hao phí rất nhiều tâm cơ. Bố trí rất nhiều việc. Đầu tiên. Từng bước giữ lại các nhiệm vụ của đám thợ săn cấp thấp mạo hiểm trong rừng. Tránh cho việc trong nháy mắt hủy bỏ tất cả nhiệm vụ cấp thấp. Khiến cho có người khám phá ra mưu kế của mình. Vừa phải không để cho đám sát thủ có cơ hội âm thầm ra tay. Từ từ khiến bọn họ mất kiên nhẫn. Tiếp theo. Lấy danh nghĩa trồng cây chỉ huy mọi người ở các vị trí mấu chốt của lãnh địa trồng đại lượng cây cối, để một ít cây đại thụ do khô mộc chiến sĩ hóa thành trồng cùng, hơn nữa cho đông đảo biên bước bám ở trên cây, sơ bộ thành lập một mạng lưới giám thị trong trấn, hoàn toàn bắt được đám địch nhân giấu ở trong trấn, chặt đứt đầu mối tin tức tình báo của bọn họ, cuối cùng mới là công bố nhiệm vụ hấp dẫn sát thủ ra ngoài. Tin tưởng chỉ cần duy trì vài ngày không có cơ hội động thủ, đám sát thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đám thợ săn cấp thấp không biết sự tình tiến vào rừng rậm. Chỉ cần đám sát thủ ra mặt, vậy sẽ không cần lo lắng bọn họ có thể tránh thoát. Dẫn đường cho vài tên thương nhân, đến sơn cốc con nhện tìm kiếm quảng sắt mở tấm ra thú cổ đức đưa cho. Duy áo lạc vô cùng nghi hoặc, không biết sao cổ đức lại đưa cho mình công bố một phần... Vì thác bình thường như vậy, lắc lắc đầu, đưa tấm da thú cho một cô gái bên cạnh, để cho nàng lập tức công bố nhiệm vụ cấp thấp duy nhất ngày hôm nay. Ồ, có nhiệm vụ mới, nhanh, nhanh, nhanh, dẫn đường cho vài tên thương nhân, đến sơn cốc con nhện tìm kiếm quảng sắt. Nhiệm vụ vừa mới được công bố liền hấp dẫn một đám người, mọi người hiểu được chuyện gì để lao về quầy nhận nhiệm vụ. Khó gặp được một nhiệm vụ thích hợp. Không ai có thể dễ dàng bỏ qua. Ai, ai, ai dẫm vào chân ta. Lô khắc, vợ ngươi sắp sinh đến nơi. Còn đến đây làm cái gì? Hắc hắc, không có quy định nào nói vợ sắp sinh con là không thể tiếp nhiệm vụ. Mọi người tranh nhau chen lấn đến chỗ nhận nhiệm vụ. Cuối cùng người nở nụ cười không phải ai khác là là A Khắc Tô xuất thân từ đạo tạc chân tay nhanh nhẹn. Sau khi nhận nhiệm vụ hắn không để ý đến sự căm tức của mọi người. Cùng với người liên lạc của thương đội thương lượng rồi nhanh chóng rời đi, ước định sáng mai xuất phát. Cùng lúc đó, biết được mùi câu sáng mai sẽ xuất phát, Dương Lăng dẫn theo đám người cổ đức và áo lan đa lén lút từ cửa sau tòa thành đi ra ngoài. Bí mật tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm bố trí cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, tuyết bay đầy trời, ngay khi người bình thường vẫn còn nằm trong chăn, A Khắc Tô dẫn theo vài tên đồng bọn và thương nhân gặp nhau ở cửa thợ săn công hội. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, nhanh chóng xuất phát về phía Đặc Lạp Tư rừng rậm Đến gần Đặc Lạp Tư rừng rậm, một tên mặt chuột mắt tam giác lặng lẽ đến gần đại ca A Khắc Tô Khẩn Trương nói A Khắc Tô, nghe nói thời gian qua thi thoảng có thợ săn cấp thấp bị giết ở trong rừng Chúng ta có muốn tìm thêm vài người cùng đi không? Hừ, thêm một người là lại mất hơn 10 tử tinh tệ Người không muốn thì bây giờ vẫn còn kịp thời rút lui, mắt tam giác vô cùng lo lắng, A khắc tô thì không cho là vậy, mặc dù thời gian này thi thoảng nghe nói có người bị chết ở trong rừng, nhưng hắn không tin mình lại xui xẻo như vậy. Từ sau khi gia nhập thở săn công hội, hắn cảm giác cuộc sống của mình vô cùng thú vị, ban ngày đi lại khắp nơi, tiếp nhận nhiệm vụ thích hợp, buổi tối thì ăn thịt uống rượu, thật là tiêu diêu tử tại. Khải Sắt lâm ở cạnh nhà thấy mình không còn khinh thường như trước kia, ngược lại thi thoảng còn nói chuyện với mình, thậm chí đáp ứng cùng mình đến Hắc Thủy Thành ngắm Hắc Thủy Hồ xinh đẹp. Có lẽ chỉ cần cố thêm một chút là có thể cưới mỹ nhân về nhà. Uống rượu cần phải có tiền, ăn thịt cần có tiền, cưới khải Sắt lâm càng cần có rất nhiều tiền. Mấy ngày nay vất vả nhận được một nhiệm vụ thích hợp, tự nhiên hắn không muốn tìm thêm người hỗ trợ. ước mơ về một tương lai thật sáng lạn a khắc tô dẫn mọi người đi vào rừng rậm càng ngày càng xa duy sâm chấn không hề phát giác ra ở trên một ngọn núi cao cách đó xa xa có một tên hắc y nhân đứng trên ngọn cây đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm mình sau khi vào rừng rậm a khắc tô chỉ huy mắt tam giác đi trước dò đường phân phó cho một tên huynh đệ khác đoạn hậu mình thì dẫn hai tên huynh đệ còn lại cùng hành động với hai tên thương nhân vừa đi vừa cẩn thận lưu ý động tĩnh xung quanh mặc dù trước kia sống cuộc sống đạo tặc nhưng gia nhập thợ săn công hội được duy áo lạp chỉ điểm và huấn luyện hắn nhanh chóng một số yếu điểm của thợ săn để hắn bố trí cạm bẫy bắt sống ma thú còn khó khăn nhưng làm một người dẫn đường thì không có vấn đề gì chuyện rất đơn giản thi thoảng có thể kiếm được một món tinh tệ a khắc tô rất cơ chí cẩn thận lưu ý động tĩnh xung quanh nhưng thực lực còn kém quá nhiều so với Hắc y nhân đi mấy canh giờ hắn vẫn không phát hiện ra có một cái đuôi đi theo sau ngoại trừ công bố nhiệm vụ thợ săn công hội còn có thể cung cấp bản đồ của đặc lạp tư rừng rậm mặc dù không phải quá chính xác hơn nữa mỗi lần đều phải trả một ít tinh tệ nhưng thuận tiện hơn rất nhiều đám thợ săn thường hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất Hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ tăng cao vài lần Bỏ ra 20 tử tinh tệ mua được bản đồ đại khái vị trí Và các tài liệu liên quan đến sơn cốc con nhện Từ thợ săn công hội A khắc tô dẫn mọi người đi thẳng đến mục tiêu Tránh đi đường vòng vo Có bản đồ Hơn nữa đi theo chó săn Thuận lợi tránh qua được đám giá thu Các huynh đệ nhanh lên một chút Trước khi trời tối nhất định phải đến được sơn cốc con nhện Nếu ai chậm chạp Đừng trách ta vứt hắn vào trong sơn cốc ngủ cùng chi thú nghỉ ngơi một lát, ăn một chút. A khắc tô chỉ huy mọi người hành động nhanh chóng, hy vọng trước khi trời tối đến được gần sơn cốc con nhện. Đặc lạp tư rừng rậm ma thú hoành hành, khắp nơi đều là cạm bẫy, trời tối thì càng nguy hiểm hơn. Hắn không hy vọng chưa đến được mục tiêu thì gặp phải đám ma thú đi kiếm ăn, ăn no uống say, mọi người tiếp tục lên đường, không hề phát giác ra. không biết từ lúc nào hắc y nhân từ một người đã tăng lên làm năm người hít vào một hơi thật sâu một tên hắc y nhân che mặt rút ra một thanh thủy thủ sắc bén nói nhỏ đức khát tát tư có muốn không không bây giờ chưa phải lúc đợi bọn họ cắm trại lúc mệt mỏi nhất cũng là lúc phòng thủ lòng nhất nhìn a khắc tô cẩn thận giữ cho săn tên hắc y nhân tên là đức khát tát tư vừa nói vừa lắc đầu nghỉ ngơi một lát Vài tên hắc y nhân đi theo đám người A Khắc Tô, di chuyển nhẹ nhàng trên mặt tuyết, không lưu lại một dấu vết gì. Nhưng bọn hắn không chú ý đến, phía sau không biết từ lúc nào xuất hiện vài con giác phong thù, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 253, tương thác tựu thác trời gần tối, nhóm A Khắc Tô rốt cuộc thuận lợi chạy đến gần sơn cốc con nhện. Bỏ bao quần áo trên lưng xuống. A khắc tô hít một hơi. Nhìn thương nhân áo đen bên cạnh nói. Ngoãn nộ đại nhân. Trời càng lúc càng tối. Hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm. Sáng mai bắt đầu thăm dò xem xung quanh có quảng sắt hay không. Cũng tốt. Ngươi nhìn xem. Phía trước có một sơn cốc nhỏ. Chúng ta đêm nay ở đó một đêm. Nhìn sơn cốc ở cách đó không xa. Thương nhân áo đen tên là ngoãn nộ thở dài một hơi. Nghe lệnh của cổ đức, hắn và một tên đồng bọn đóng làm một tên thương nhân xâm nhập đặc Lạp Tư rừng rậm, cùng với đám A Khắc Tô làm nhiệm vụ mồi câu, căn cứ ước định với cổ đức, sau khi đến gần Sơn Cốc con nhện, thì đi đến Sơn Cốc phía trước nghỉ ngơi, trước khi xuất phát. A Khắc Tô đã mua một phần bản đồ địa hình Sơn Cốc con nhện ở công hội, Giảm được rất nhiều thời gian, nhưng hắn không biết bên trong công hội còn có một phần bản đồ không công khai càng thêm chi tiết. Càng không hiểu được trước khi bọn họ xuất phát, Dương Lăng đã đem một đám người bày thiên la địa võng ở thung lũng nhỏ. Sát thủ giàu kinh nghiệm, thường sẽ ra tay khi mục tiêu chủ quan nhất. Căn cứ vào điểm này, Dương Lăng đã bày rất nhiều cạm bẫy bên trong thung lũng, đương nhiên vì đề phòng bất chắc. Hắn phái ra đông đảo giác phong thú một đường giám thị nhóm A Khắc Tô Để tránh cho đám sát thủ đột nhiên ra tay rồi nhanh chóng rời đi Nhìn thung lũng khuất gió cách đó không xa A Khắc Tô không hoài nghi gì Chỉ huy mọi người bắt đầu hành động Dựng mấy căn lều ở trong thung lũng Đốt vài đống củi khô Để tránh bị đám giá thú đột nhiên xông tới Sau khi chuẩn bị ổn thỏa liền ngồi xuống bên đống lửa và mang lương khô ra Cắn một miếng lương khô lớn, uống một ngụm lang mổ tử, nhìn hắc y nhân bên cạnh, A. Khắc Tô nói, Ngoãn nộ đại nhân, thương hội các ngươi chủ yếu buôn bán quảng sắt. Đúng vậy, chúng không chỉ có buôn bán quảng sắt, còn mua bán ở phương diện vũ khí và áo giáp. Thấy A. Khắc Tô đến bây giờ không hề có chút nghi ngờ gì với thân phận của mình. Ngoãn nộ nhìn đồng bọn một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhà bốn bọn họ còn lo lắng địch nhân nửa đường ra tay. Một đường chờ đợi lo lắng, nhưng đến được thung lũng. Bọn họ hoàn toàn yên lòng, ở cửa vào sơn cốc. Bọn họ thấy một vài cành cây xếp thành hình chưa thập, căn cứ theo ước định với cổ đức lúc trước. Cái này cho thấy kẻ địch đã cắn câu. Bọn họ chỉ cần tỉnh táo chờ đợi, chờ đợi địch nhân lọt vào cạm bẫy mà thôi. Có lĩnh chủ đại nhân tự mình ra tay. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào hành động lần này. Sau một ngày mệt mỏi, mọi người ăn vài miếng lương khô rồi vào trong lều ngủ. Đương nhiên, vì đề phòng bất chắc, A Khắc Tô để cho mắt tam giác dắt chó săn đi xung quanh cảnh giới. Mình thì đi ngủ, chuẩn bị ngủ một giấc rồi ra thay ca. Xa xa truyền đến vài tiếng sói chu, nhưng đám A Khắc Tô vẫn nghĩ là bình thường, ngủ rất là say. Không hề biết rằng túc lều bên cạnh hai gã thương nhân đang lén lút mở bao tải. Mặc áo giáp vào, lấy thanh vũ khí sắc bén ra. Chuẩn bị ổn thỏa tất cả. Lũ khốn kiếp, chạy cả ngày mà vẫn còn cảnh giới ban đêm. Số tinh tệ này kiếm được cũng khó quá. Chửi thầm một cầu, mắt tam giác phụ trách cảnh giới nhằm hờ hai mắt lại. dựa lên một gốc cây đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ từ, ý thức càng ngày càng nặng. Không hề phát hiện ra có tiếng sột soạt rất nhỏ càng lúc càng gần. Càng không chú ý đến mấy cái lỗ nhỏ kỳ quái dưới đám lá khô. Không biết qua bao lâu, mắt tam giác ngủ đến độ nước miếng giỏ ra. Nhưng nghe được tiếng cành cây khô bị dẫm gãy. Con chó nằm bên cạnh hắn cảnh giác dương tai lên. Hô một tiếng đứng lên, nhìn chằm chằm chỗ phát ra thanh âm. Chó săn cảm giác nhạy bén, nhưng không đợi nó báo động. Từ trong rừng cây bắn ra một mũi tên sắc bén. Bắn chết nó rồi dính chặt trên mặt đất. Xung quanh vết thương trở lên đen nhánh. Hiển nhiên trên mũi tên đã tẩm kịch độc. Mỗi người một căn lều. Nhanh một tên giải quyết chó săn cảnh giới. hắc y nhân tên là Đức Khắc Tát Tư nhỏ giọng hạ lệnh. Lập tức dẫn vài tên hắc y nhân nhằm về phía đám người A Khắc Tô đang ngủ say trong lều. Xong trong nháy mắt khi bọn hắn lao ra ngoài. Ngoài ý muốn xảy ra, một đám giác phong thú vừa kêu vừa lao đến nhanh như tia trước, bắn ra một mảnh châm độc dày đặc. Không kịp ứng phó, hai tên hắc y nhân bị bắn thành con nhím, vô lực ngã trên mặt đất. Không ổn, chúng kế, lui, nhanh, lăn tròn trên đất tránh thoát màn châm độc dày đặc. Đức khắc tát tư kinh hãi ra lệnh cho hai tên hắc y nhân còn lại rút lui. Đáng tiếc đã quá muộn. Trên mặt đất đột nhiên chui lên một đám con nhện lông đỏ, trong nháy mắt vây chặt bọn chúng. Hừ, xem các ngươi còn chạy đi đâu, hừ lạnh một tiếng, dương lăng dẫn mọi người từ trong bóng tối đi ra. Ngoại trừ cổ đức và áo landa thì còn có thần thánh khôi lỗi khai tác lợi mặc trường bào màu đen, mặt mang mặt nạ, vì để cho khôi lỗi nhanh chóng khôi phục động tác bình thường, huấn luyện năng lực phản... của hắn, Dương Lăng quyết định mang hắn theo bên người. Nhìn đám chi thủ và giác phong thú đại quân Dương nhanh múa vuốt, nhìn Dương Lăng mà ngay cả sát thủ Lưu Độc trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ, Đức Khắc Tát Tư nuốt nước miếng một cách khó khăn, hiểu được hành động lần này đã hoàn toàn thất bại, nhưng hắn tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy chết ở đây. Hừ, lên, sau một tiếng hừ lạnh, Đức Khắc Tát Tư không lùi mà tiến. Dẫn theo hai tên hắc y nhân còn lại dơ thanh thủy thủ sắc bén lao thẳng về phía dương lăng ở cách đó không xa. Sau đó đột nhiên đổi hướng, chia làm ba hướng đột phá vòng vây, phối hợp rất ăn ý. Con nhện lông đỏ mặc dù rất nhiều, nhưng năng lực phòng ngự không cao. Đức khắc tát tư giàu kinh nghiệm trong nháy mắt lựa chọn phương hướng phá vòng vây. Không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị giết một con nhện cản đường thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thần bí nhân đeo mặt lạ tay phải giơ lên, đám con nhện phía trước tất cả đều xuất hiện một đoàn quang thuần, thanh thủy thủ đâm vào liền bị bắn lại phía sau, đinh một tiếng, giống như đâm phải một khối nham thạch cứng rắn. Một kích không trúng, ba tên hắc y nhân không kịp né tránh, bị đám nhện dùng tơ nhện cứng rắn quấn lấy. Theo sát sau đó, đợt châm độc thứ hai của giác phong thú bắn đến, trong nháy mắt cả người tê dần, đừng nói phản kích. Mà ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Thần thánh hồ thuẫn cấp cao, trời ạ, hồng y chủ giáo của giáo đình. Nhìn thấy tất cả hắc y nhân đều bị bắt, đám người cổ đức và áo lan đa thở dài một hơi. Song xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Theo sát, vài tên đại hán cường tráng mặc áo giáp màu xanh chạy như điên ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, lưu lại một chuối tàn ảnh trên mặt tuyết. Nhanh, đuổi theo, nhanh. Ngoài ý muốn xảy ra, không cần Dương Lăng phân phó. Cổ Đức dẫn theo mọi người nhanh chóng đuổi theo. Động tác của Cổ Đức rất nhanh, nhưng còn chậm hơn Dương Lăng rất nhiều. Hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng xuất hiện ở chỗ vài tên Đại Hán ẩn nút. Ngoại trừ một đống củi chưa châm lửa, còn phát hiện mấy bao tải nặng nề Vừa dở ra nhìn, có một đám ma thú tinh hạch trung cao cấp, có bản đồ địa hình Thậm chí còn có vài cuốn tài liệu của dòng binh, ma nhĩ dòng binh đoàn. Giờ giờ tiêu thức thân phận của cuốn tài liệu, dương lăng trong lòng vừa động hiện trường lộn xộn dường như không phải đối phương cố ý ẩn nút, mà là vài tên dòng binh ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Cổ Đức, không cần đuổi theo, đê bọn hắn đi, nhớ đến lời hô hoán của mấy tên dòng binh trước khi đi, hắn nghĩ đến một chủ ý tương kế tự kế. Căn cứ ghi chép trên tài liệu rong binh, ma nhĩ rong binh đoàn là một rong binh đoàn cấp 9 có hơn 200 năm, thực lực cường đại. Ngoài ra, nhìn tốc độ chạy trốn của đối phương hiển nhiên không phải đám rong binh bình thường, nhưng rong binh đoàn cường đại dám chắc có quan hệ rất tốt với rong binh công hội. Với thế cục hiện nay, sau khi phát hiện chuyện khác thường, dám chắc vài tên rong binh này sẽ kịp thời hồi báo về rong binh công hội. nếu bọn họ hiểu lầm bên cạnh mình có cao thủ của giáo đình hỗ trợ vậy cứ để mặc cho bọn hắn chạy trốn và đưa tin tức truyền về trụ sở giang binh công hội đối với mình và thợ săn công hội có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ tốt thực lực của giáo đình đứng hàng đầu trên thái luân đại lục nhầm lẫn mình được giáo đình ủng hộ có lẽ giang binh công hội không thể không cẩn thận hành động suy nghĩ thêm về xung đột với thợ săn công hội tìm kiếm một vòng xác nhận không có bỏ sót cái gì Dương Lăng dẫn mọi người rời đi. Phía sau, đám người A khắc tô hồ đồ theo sát sau. Mặc dù ngay lập tức không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cái đại nhân vật như Dương Lăng và Cổ Đức tự mình ra tay. Tất cả bọn họ đều hiểu được đây là một điều vô cùng cơ mật. Không cần Cổ Đức nhiều lời cũng ngậm chặt miệng. Là mấy tên đã làm đạo tặc. Bọn họ cơ trí hơn người bình thường. Hiểu cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đúng như Dương Lăng dự đoán. chạy như điên một lát xác nhận không có nguy hiểm gì vài tên rong binh nhanh chóng truyền tin tức về trụ sở rong binh công hội là chủ lực của ma nhĩ rong binh đoàn trên người bọn họ đền mang theo một ma pháp truyền tin rất nhanh ở mông đặc xâm cách xa ngàn dặm vài tên chấp sự trưởng lão rong binh công hội tập trung ngay trong đêm nhìn tin tức ma nhĩ rong binh đoàn truyền lại sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng thời gian vừa qua Bọn họ vận dụng hết tất cả lực lượng điều ta gia tộc của Dương Lăng, đáng tiếc, vẫn không tìm ra chút đầu mối nào. Không rõ thế lực gia tộc sau lưng hắn, lại càng lo lắng hậu quả của việc hành động với thợ săn công hội. Một ít đại gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm, có thực lực vượt xa người bình thường tưởng tượng. Gia tộc sau lưng dòng binh công hội không thể không lo lắng hậu quả khi kết thâm cứu đại hận với một gia tộc thượng cổ triệu hồi sư. Nhận được tin tức ma nhĩ dòng binh đoàn truyền lại Bọn họ càng thêm lo lắng Ma Pháp Sư có khả năng phát ra quần thể thần thánh hộ thuẫn Ngoại trừ hồng y chủ giáo của giáo đình quyền cao chức trọng Bọn họ không thể nghĩ được có ai còn có thực lực cường đại như vậy Phái một tên hồng y chủ giáo bên cạnh Dương Lăng Cái này cho thấy ma thú lĩnh và thợ săn công hội rất có thể được giáo đình ủng hộ Cứ như vậy nếu ra tay với thợ săn công hội Thì không thể không lo lắng việc giáo đỉnh phần. Ứng và can dự vào. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 254. Mê hồn thủy trở lại duy xâm chấn. Dương lăng dốc lòng huấn luyện khôi lỗi khai tắc lợi. Sau trận đánh bắt sống vài tên sát thủ. Khai tắc lợi thể hiện bản năng chiến đấu kinh người. Nếu có thể lợi dụng tốt tiềm năng của nó, có lẽ bên mình sẽ có thêm một ma pháp sư cường đại, hơn nữa lại là ma pháp sư cao cấp hiếm có của giáo đình. Ma pháp sư của giáo đình khác với ma pháp sư bình thường, ngoại trừ các hệ ma pháp như thủy, hòa, thổ còn có thể tu luyện ma pháp thần thánh, thậm chí thần thuật trong truyền thuyết, thực lực vô cùng cường đại. Trăm ngàn năm qua, sở dĩ giáo đình có thể làm bá chủ thái luân đại lục. ngoại trừ đông đảo kỵ sĩ hộ giáo thì rất quan trọng là có không ít ma pháp sư hàng đầu đại lục so sánh với kỵ sĩ và chiến sĩ cường đại ma pháp sư có tác dụng lớn hơn trong các trận chiến quy mô lớn có thể đề cao lực công kích năng lực hành động và khả năng phòng ngự của bộ đội trăm ngàn năm qua sở dĩ thú nhân cường hãn bị liên quân loài người đánh lui nguyên nhân chủ yếu nhất chính là số lượng thú nhân tế tự quá ít kém xa ma pháp sư của loài người Từ trước đến giờ, Dương Lăng vẫn buồn rầu vì bên người có quá ít ma pháp sư, giác phong thù, chi thù hay là hấp huyết biên bức, năng lực phòng ngự đều kém lực công kích, nhất là chống cự ma pháp vẫn là khuyết điểm đến tận bây giờ. Đánh lén hiệu quả rất tốt, nhưng để bọn chúng trực diện xông vào đại trận của quân địch, sợ rằng rất khó khăn. Song Túc Phi Long có thể công cũng có thể thủ lực chống cự ma pháp cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc số lượng quá ít. Đối phó địch nhân quy mô nhỏ thì không sao, nhưng nếu đối đầu với đại quân hơn 10 vạn của ban đồ đế quốc hay la tư đế quốc sợ rằng khó có thể ứng phó được. Trong đặc lạp tư rừng rậm ma thú cấp thấp như giác phong thù, tả nhãn chi thù và hấp huyết biên bức nhiều vô số kể, dương lăng tự tin thuần hóa ma thú đại quân số lượng vô cùng khổng lồ. Cứ như vậy chỉ cần phối hợp với đông đảo ma pháp sư xuất sắc, ma thú đại quân khổng lồ có thể phát huy lực chiến đấu kinh người. Các khác không nói, ít nhất cũng làm cho ma thú lĩnh thật sự được an toàn, bài thiên lá địa võng đối phó địch nhân lẻn vào phá hoại. Ngoại trừ lực chiến đấu cường đại, khai tắc lợi hồng y chủ giáo còn có thân phận khác người, có giá trị lợi dụng rất lớn, chỉ cần lợi dụng tốt, có thể lẫn vào bên trong giáo đình tìm hiểu tin tức tình báo, có thể giá hoa cho giáo đình. Thậm chí còn có thể dựa vào thế lực của giáo đình trấn nhiếp hoặc đối đầu với các thế lực khác, trở thành một quân bài chiến lược trong tay. Dương lăng dốc lòng huấn luyện khôi lỗi khai tác lợi, cổ đức thì nhanh chóng tra khảo mấy tên sát thủ bắt sống được. Có lẽ trải qua huấn luyện đặc biệt, hoặc là biết khó thoát chết, đám sát thủ cùng im miệng, cho dù bị bài tên dã man nhân hành hạ chết đi sống lại cũng không lộ ra điều gì. Mất cả ngày cũng không có đột phá Cổ đức không thể làm gì khác hơn là tìm Dương Lăng Đang cùng với ngả lý ti huấn luyện khôi lỗi bên trong hoa viên Đại nhân, mấy tên sát thủ dù thế nào cũng không mở miệng ngươi xem, còn không có khai ra Ra lệnh cho khôi lỗi khai tắc lợi dừng lại Dương Lăng khe khẽ nhíu mày Ngả lý ti có thiên phú kinh người về phương diện luyện chế dược vật Chỉ trong mấy canh giờ đã luyện chế được một loại dược thủy đen ngòm Mặc dù có một mùi hôi thối, nhưng hiệu quả rất cao. Nhỏ vài giọt, các đốt ngón tay và cơ thể của khôi lỗi khai tắc lợi mềm mại hơn. Thoạt nhìn mặc dù còn có điểm cứng nhắc, nhưng không làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Hừ! Bọn không biết điều, huấn luyện khôi lỗi rất quan trọng, nhưng nhanh chóng bắt được chủ mưu thuê bọn sát thủ cũng không thể chậm trễ. trầm ngâm một lát, dương lăng hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh về phía địa lao, ngả lý ti và cổ đức cũng đi nhanh theo.